các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có hiện lên với ông tức hai lần mà không phải là hiện lên với ai khác thì phải có một lý do nào đó. Ở nơi rừng núi hoang vu cây cối rậm rạp um tùm, dân cư thưa thớt thế này thì chuyện ma cỏ lại càng rùng rợn hơn. Hai người lúc này liền đưa ánh mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh một lượt. Xung quanh bên trong căn nhà, một không khí lạnh lạnh có phần rờn rợn đang bao phủ lấy ngôi nhà fan và người đồng đội không ai bảo ai, liền đứng dậy bước thật nhanh xuống dưới. Chiếc tủ gỗ ngay sau lưng hai người phát ra những tiếng kẽo kẹt, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Phía sau không nhà sàn một bóng người vội lướt đi thật nhanh vào sâu bên trong rừng. Bên dưới mảnh đất trống bằng phẳng ngay trước ngôi nhà sàn, nhiều người dân bản đã kéo đến đó từ bao giờ, đang nhóm bếp củi lớn. Mấy anh em trong tiểu đội thì cũng đã quay quần lại với nhau, chờ xem dân bản làm lễ mừng lúa mới. Lửa bắt đầu cháy tiếng cồng chiêng cũng bắt đầu vang lên rộn rã. Con lượn rừng cũng đã được treo lên bên trên bếp lửa đang cháy bừng bừng. Nhị Thế Phan cùng đồng đội bước xuống, bà vợ ông chồng bản liền chạy ra rủ đòn đả hỏi. "Cháu đã hết mệt chưa? Có còn nhìn thấy gì lạ ở đây nữa không?" Phan cười nhẹ rồi đáp, sở thứ ba là cháu hết mệt rồi bà, cháu cũng không nhìn thấy gì lạ nữa." Bà vợ của ông Trương Bàn gương mặt tỏ ra yên tâm hơn rồi liền dục, "Vậy thì tốt rồi, hai cháu đi ra mừng lễ lúa mới với dân bản đi. Đêm nay các cháu cứ vui chơi thoải mái, dân bản nơi đây quý bộ đội các cháu lắm." Hai người liền vâng dạ chào bà vợ Trương Bàn rồi tiến lại với những người đồng đội của mình. Tiểu đội trưởng nhìn thấy Phan thì bèn cất tiếng hỏi: Em đỡ chưa? Người yếu thì đêm nay uống ít thôi nhé. Ngày mai có lẽ chúng ta cũng chưa phải làm việc ngay, vì vào ngày hội giêng của họ, nhưng vẫn phải đi thăm hỏi dân bản nữa." Phan Liên đáp, "Dạ em biết rồi ạ. Phi lại em uống bia rượu cũng có được tốt đâu, tiểu đội trưởng cứ yên tâm đi ạ." Tiểu đội trưởng khẽ mỉm cười rượi lại hòa mình vào không khí vui vẻ cùng vị dân bản. Thềm mò làm lễ khoảng gần 1 tiếng thì xong. Mùi thơm nức của heo rừng quay gà đồi nướng hòa vào với mùi thơm nức đặc trưng của loại rượu ngô. Cả tiểu đội trưởng và bà con dân bản cùng nhau vui vẻ, nâng hết ly này cho đến ly khác. Duy chỉ có Phan đã không uống mà chỉ nhâm nhi, nhìn hết mọi người chơi đùa vui vẻ. Nhưng có vẻ loại rượu ngô ở đây khá nặng, mặc dù chỉ nhấp môi có vài ngụm nhỏ, nhưng đôi mắt của Phan lúc này cũng đã hoa lên. Bỗng ánh mắt của Phan lại chợt dừng lại nơi hai vợ chồng của ông bà Trương bạn. Trong cái hình ảnh mờ mờ cùng với ngọn lửa đang bập bùng cháy ở phía trước, Phan chợt nhận ra người con gái mà Phan đã nhìn thấy hai lần trước đó, vẫn là cái ánh mắt căm thù như đậm muốn ăn tươi nuốt sống nhìn anh. Cô ta cứ đứng yên như vậy không chớp mắt, không cử động, cũng chẳng nói, mà dường như bao phủ xung quanh cô gái là một màn sương mờ ảo. Phan đưa tay lên rụi mắt, cố gắng để nhìn cho kỹ hơn cô gái. Nhưng khi đầu mắt của Phan có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, thì Phan tuyệt nhiên cũng chẳng thể nào tìm thấy cô gái kia ở đâu nữa. Bà vợ trường bàn ngồi ở phía đối diện, từ khi nãy đã phát hiện ra Phan cứ chầm chầm nhìn mình, thì sắc mặt cũng trở nên không mấy gì là vui vẻ. Lực ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn về phía Phan, Bà khẽ huých cánh tay vào người của Trương Bản. Chẳng cần bà vợ phải nói, ông Trương Bản dường như cũng biết trước vợ mình đang ám hiệu cho mình điều gì. Bèn quay ngoắt về phía cô Phan, rồi nheo mắt nhìn Phan một cái khó hiểu. Phan trong lúc cố gắng nhìn ra phía sau vợ chồng của Trương Bản để tìm kiếm cô gái, thì chợt nhận ra ánh mắt có phần soi xét của cả hai vợ chồng họ, liền tỏ sắc ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Quá khuya buổi lễ mừng lúa mới cũng tan. Trằn trọc trên ngôi nhà sàn, những người đồng đội cổ phăn lúc này cũng đã có men rượu trong người nên cũng giành chóng đi ngủ. Phan nằm chăn trọc mãi không sao ngủ được, hình ảnh của cô gái cứ xuất hiện trong đầu, khiến cho Phan phải trăn trở suy nghĩ. Gió lùa qua những khe hở trên vách khiến cho Phan vội kéo tấm chăn mỏng trùm lên người. Tiếng thú rừng vang vẳng trong đêm vọng lại. Nhưng lẫn trong âm thanh ấy, Phan lại bị giật mình bởi Phan vừa kịp nhận ra, lẫn trong tiếng gió thổi mang theo những mớ âm thanh hỗn độn ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net